Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đỏ bừng, e lệ như một bông hoa đào Còn thấm đẫm sườn đêm Người con trai có vẻ khó chịu Anh nói nhỏ với cô Sư mội à, không phải tức giận làm gì Huỳnh sẽ đánh bọn chúng Ông cụ lên tiếng can thiệp Đạo nhì, ta đã nhắc con không được gây sự rồi phải không Nhưng mà bọn chúng cứ nhìn sư mội Hiểu nguyệt vốn xinh đẹp Đương nhiên là làm cho người ta phải chú ý Chẳng lẽ con muốn móc hết mắt của họ ra mới được à Người con trai bị mắng xong, tức tối quét ánh mắt thù hận vào bọn người háo sắc kia, nhưng cũng không dám nói gì thêm. Ông cụ tiếp tục quan sát hướng đi của chiếc quan tài đằng xa, đột nhiên ông vụt bỏ bát xuống rồi chạy. Hai người thanh niên đuổi theo, trong lúc hoảng loạn, người con gái vẫn không quên trả tiền cho người bán nước đậu. Ông già lướt về phía trước nhanh như một luồng gió, hai người cố gắng bám theo sau. Sau cùng, Họ dừng lại trước một chiếc cổng lớn màu đỏ, trên cổng đề chữ Thính Viên. Nơi đó vốn là một nhà hát cũ, người ta thường biểu diễn kịch kịch. Thời kỳ dân quốc, tùy chính trị loạn lạc, xong loạn thì loạn mà chơi vẫn cứ chơi. Số lượng người nghe hát và đi hát rất đông. Bà giống như một quy luật, thời thế càng loạn thì người ta càng ham vui, bởi không ai biết ngày mai sẽ chết ra sao. Do vậy nhà hát kinh kịch này kinh doanh rất tốt. Ông mỉm cười rồi nói: "Chính là nơi này." Đạo Nhi lên tiếng: "Sư phụ, chỗ này là sao?" "Đúng vậy, sư phụ vừa thấy hồn người con gái ấy bay vào đây, do vậy thầy cứ đuổi theo sau. Chính mắt thầy thấy cô ta bay vào, xem ra lại là một cô gái si tình, làm ma rồi mà vẫn không quên tìm gặp người tình." Vào cái thời đó, hầu hết người con gái nào cũng có một người tình trong mộng là những kép hát nổi tiếng, họ trở thành những kẻ mộng du, lúc nào cũng như mê say vậy. Vì vậy khi chết đi, họ đều mong muốn được thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mình là gặp được tình lang. Ông cụ liền rút bùa giấy dán xung quanh cửa rồi cười to. Rốt cuộc ta đã giam được cô ta ở đây. Sư phụ, tại sao chúng ta lại phải bắt con ma nữ ấy? Cô ta có hại ai đâu? Cô gái không nén nổi lửa bèn lên tiếng. "Hiểu Nguyệt, con này thơ quá. Đối tượng mà pháp sư chúng ta cần bắt không phải là cô ta, bởi cô ta chỉ đến đây để thỏa tâm nguyện của mình thôi. Hơn nữa, cô ta còn phải xuống suối vàng để tiếp tục đi đầu thai chứ. Chúng ta và cô ấy không liên quan đến nhau, ai đi đường lấy thôi. Ta cần bắt là bắt con ma đã làm cho cô ấy chết." "Thế cô gái ấy bị ma hại chết ư?" "Đúng vậy." Nếu thầy tính không nhầm thì cô gái đó không phải chết vì bạo bệnh mà là bị ma bám giết khi tới đây nghe hát, sau đó chết do cạn nguyên khí. Con ma đó nó trốn trong nhà hát này. Được rồi, Hiểu Nguyệt, giờ con bảy đã 17 tuổi rồi, đến lúc phải hành sự một mình. Sư huynh con đã làm việc độc lập từ lâu, nếu con cứ không chịu bắt ma một mình thì nhà họ Kha không thể giữ con lâu hơn nữa. Con nên tìm lấy một tấm trọng từ tế không nên tiếp tục theo cái nghề pháp sư này. Người con trai dường như không còn kiên nhẫn lâu hơn, anh hét toáng lên: "Cha, sao cha lại bắt Hiểu Nguyệt lấy chồng?" Ông cụ lườm anh ta một cái, "Không, ông thầm mắng đứa con trai khờ dại. Đồ ngốc, ta làm thế cũng là tốt cho con thôi." Người con gái này từ nhỏ đã bị bỏ rơi trước nhà họ Kha, thấy đứa bé đáng thương, hơn nữa trông mặt mũi cũng sáng sủa, ông liền quyết định nuôi dưỡng nó. Ông còn dạy cho nó kỹ năng bắt ma, nhưng cô gái bản tính nhút nhát lại rất sợ ma. Tuy đã học nghề rất lâu nhưng chưa bao giờ cô tự mình bắt được con ma nào. Ông nhận thấy con trai có tình cảm với cô gái này nên quyết định chọn chiêu này để ép cô bỏ nghề rồi lấy con trai ông. Song ông không dám nói thẳng bởi cô gái rất bướng bỉnh. Nếu nói thẳng ra là cô không có năng lực bắt ma, cô gái sẽ tức giận rồi gây họa. Do vậy, ông chọn cách này ép cô thấy khó mà tự rút lui. Đúng như ông dự đoán, nghe xong lời sư phụ, cô sợ hãi tái mét cả mặt, kiếm báu trong tay cô run lên. Bình thường cô còn rất sợ bóng tối, tuy đã cùng sư phụ bắt được rất nhiều ma, song cô thuộc loại người càng bắt được nhiều ma thì càng thêm sợ ma. Thế nhưng, cô vẫn nhận lấy bùa của sư phụ đưa cho rồi lặng lẽ quay đầu nhìn vào trong nhà hát tối tăm. Màn đêm buông xuống. Cô nghe thấy hai cha con họ đang cãi nhau ngoài sân. Sư huynh nhất định không cho cô đi một mình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net